Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy vì cô, mặc dù vừa rồi đúng là ngàn cân treo sợi tóc nhưng mà cô vẫn đau lòng vì tay của anh Bích Vũ vẫn trôn trôn khi ăn uổi cô. Nếu như cô cố ý khiến anh ái nái hơn không phải là anh ấy rất đáng thương hay sao chứ? Trong mắt Kim bảo bối cảm thấy do dự nhưng cô lại nhớ đến tình địch không biết là thần thánh phương nào. Nhân tư với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Mặc dù anh Bích Vũ không phải là kẻ địch Nhưng mà cô không thể nào chú quan, anh không thể biến thành người của tình địch, tốt nhất anh phải nhanh chóng trở thành người của cô, đến lúc đó cô sẽ suy nghĩ đến hai chữ nhân tử đi. Kim Bảo Bối lập tức hít hít mũi ngẩng đầu lên, mặc dù nước mắt của cô không chảy như là vòi ròng, nhưng đã dọa đến tận bích vũ. Mẹ cô đã nói, nước mắt của phụ nữ không thể lãng phí, nếu cần nó thì phải phát huy giá trị của nó. Cái miệng ngảo nhắn của cô bẹt ra, đôi mắt to lấp lánh nước mắt có phải anh chán ngán em hay không? Lời kịch ty đã cũ, sau cô hay xem phim và thỉnh thoảng xem mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình với chị ba, bây giờ dùng đến cô cảm thấy rất là tốt. Không phải, lòng của Tần Bích Vũ không phải là tường đồng vách sắt, anh rất ít khi đặt chuyện gì ở trong lòng, nếu như không phải lập trí trở thành một học giả thì chí hướng thứ hai của anh có thể là hòa thượng hoặc là cha xứ, nhưng mà một khi đã đặt chuyện gì ở trong lòng thì mới có thể phát hiện ra Tim anh cũng mềm mại như là ai khác. Vẻ dáng đáng thương của Kim Bảo Bối làm cho anh một kích ngã xuống đất, tim bị cô lên án mà níu lại, tất cả suy nghĩ tỉnh táo đều bị đánh tan. Em, anh muốn nói ra lý do nhưng lại nghẹn ở trong cổ họng, cảm thấy mình thật là đáng chết, không thể làm gì khác hơn mà nói. "Vậy rồi, anh mấy ngần người không suy nghĩ nhiều, nhưng mà làm em." Khuôn mặt của anh lại nóng lên. "Anh đi đường hơi khó khăn." Kim Bảo bối trợn mắt nhìn rồi bĩu môi nói, "Nhưng mà anh có nói là bám chắc lấy, sợ rằng em bị lạc cơ mà." "Anh có nói câu đó sao? Vừa rồi anh không tập trung suy nghĩ, có lẽ là đúng là nói câu này, nhưng đây là khô náo nhiệt, đúng là anh cũng sẽ lo lắng cô bị lạc." Kim Bảo bối nở ra một nụ cười rực rỡ với anh, bàn tay nhỏ bé chủ động cầm bàn tay to ta dày của anh. "Vậy thì cầm như thế này có được không? Như vậy sẽ không bị lạc nữa." Bàn tay nhỏ bé của cô vừa mềm lại vừa hoàn mịn, cầm trong lòng bàn tay có cảm giác ngạt ngào. Cảm giác kỳ diệu từ lòng bàn tay của hai người lan ra, chạy thẳng tiến trái tim của anh. Sau đó, Tần Bích Vũ mới nhớ, đời này anh chưa từng cầm tay của một người con gái nào cả. Kể cả mẹ của anh đã có cha anh dắt cũng không đến lượt anh, kể cả em gái của anh, tất nhiên ngay cả con trai cũng là không có. Nhưng mà chỉ như anh trai phải, bởi vì an toàn nên dắt tay em gái cũng không có gì cả. Anh tự nói với chính mình, rồi lặng lẽ kết chặt năm ngón tay, muốn hoàn thành công việc hộ hoa dứa giả. Kim bảo bối rất là vui vẻ, giống như là đứa bé lắc lắc bàn tay của hai người, nụ cười còn ngọt ngào hơn cả chô-cô-la trong tiệm bánh ngọt. Ngay cả tần bích vũ cũng bị cô lây, nở ra một nụ cười nhẹ, giới hạn trong lòng dần dần bị hòa tan. Sau khi Kim bảo bối trở lại nhà họ tần, cô chạy đến chỗ trị cà mượn vài cuốn tiểu tuyết ngôn tình tránh tình trạng như hôm nay không biết phải làm như thế nào cả. Một nữ cần nhân thích xem tiểu thuyết ngôn tình ư? Nói ra thì có ai tin chứ, nhưng mà chị cả chị hai và chị ba thì rất là mê, nhưng mà da mặt chị cả rất là mỏng, thường xuyên bọc lại cẩn thận, có lúc còn kẹp ở trong công văn, nếu như nhân viên mà biết trong công văn của tổng giám đốc chính là tiểu thuyết ngôn tình thì không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Chị hai và chị ba thì Quang Minh chính đại nhiều hơn, cầm cả tiểu thuyết hạn chế số tuổi, ngồi ở trên sofa biết và đọc điện ngầm đọc. Như đã nói, tại sao trong đống tiểu thuyết của chị cả không có tiểu thuyết hạn chế số tuổi chứ, khó có được lúc cô tò mò muốn nhìn. Em đang tìm cái gì vậy? Kim Bảo Châu nhìn em gái đang lật đống truyện cổ cô. Chị không có truyện hạn chế tuổi sao? Kim Bảo Châu nhìn chằm chằm vào em gái, sau đó đập một phát vào đầu con bé. Cảm ơn phép, em xem những cái đó. Cô chọn một quyển tiểu thuyết cực kỳ trong sáng, suy nghĩ một chút về nội dung của nó, rất tốt, nam nữ chính chỉ hôn nhau mà thôi, hơn nữa nội dung lành mạnh, tư tưởng chủ đạo trong câu chuyện này rất là chính xác, sau đó cô đưa quyển truyện đó cho Kim Bảo với. Em đọc quyển này đi. Mình thì xem, mà không cho cô xem sao? Cô cũng đã 19 tuổi rồi nhé, sao chị ấy lại chuyên chế như vậy chứ? Kim Bảo bối chu mỏ, nhận lấy quyển truyện. Cô nhìn thấy tờ bìa mở ra hai trang lại chua mỏ nói: "Em không đọc thể loại tổng giám đốc đâu, đây là thể loại mà chị hai thích nhất." Kim Bảo Châu trợn mắt, cầm lấy một quyển truyện khác đưa cho cô. "Em cũng không đọc thay mai trúc mã đâu, đây là thể loại mà chị ba thích nhất." Kim Bảo Châu Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net